Âm vọng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và dòng đọc của Âm vọng. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người lạ đến làng, phần thứ hai, được mang tên Trước váy quỷ ám của tác giả Trần Đăng Linh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm phong. tập thứ tư trong tập. Con quỷ này cũng chính là con quỷ mà lão Mò đã gửi đến. Bảo vệ người đàn bà kín mặt Mà thường xuyên trao đổi tư từ, từ qua lại với ông ta Bà ta là người luôn đứng trong bóng tối Nắm giữ tất cả bí mật Và đồng thời cũng là người gây ra Tất cả mọi chuyện Để duy trì sự sống cho quỷ Bà ta hàng tháng phải tru cấp Một lượng gà sống không hề nhỏ cho lão lành Để ông ta cắt máu tế nó <cười> Mò lành hỏi lại con quỷ Cô đồng ý chứ Ra mặt Và cả một trái tim trinh nguyên Thì cô lời quá còn gì Hay cô sợ thua mẹ con nó Cô ta muốn lấy độc trị độc Chính người đàn bà kia thuê ta Giết hai mẹ con nhà cô ấy Đến bây giờ họ quay lại báo thù Thì dĩ nhiên Ông ta không thể thu phục được hai mẹ con họ Bởi lòng thù hận đã dâng cao Thì oán khí trong người hai mẹ con cô ấy Cũng đã càng mạnh Còn vì sao người đàn bà giấu mặt kia muốn giết họ Hay họ có liên quan gì với nhau Thì chỉ có bà ta mới biết Đến giờ thì điều đó vẫn là một bí mật Con quỷ nghe ông ta nói vậy Giống như bị kích thích Nhìn ông ta bằng đôi mắt tóe lửa Nếu nó muốn chứng tỏ sức mạnh của mình Và duy trì sự sống Thì chỉ còn cách nghe lời ông ta Linh hồn của đám cô hồn các đảng đang sống lang thang ngoài kia Này đây mày đó Đã nuốt biết bao nhiêu Thì sợ gì hai con quỷ mới mà Lão Mò đề cập đến Đúng như Lão Mò nghĩ trong đầu Con quỷ gật đầu đồng ý Được Nhưng nếu lần này Ông không làm ta vừa lòng Thì ông sẽ phải trả giá Bằng chính mạng sống của mình Ông hiểu chứ Yên tâm Chỉ cần cô tiêu diệt hai mẹ con họ Thì tôi sẽ đủ tế cống phẩm cho cô Ngay ngày dằm tháng sau Bột thứ không có thiếu <cười>, Cười trắng Cô ta trở lại hình thù kỳ dị xấu xí Cơ thể bỗng tàn biến Thành một làn khói đen đặc bay đi mất Trong chớp mắt Bọn A Khoan đã không thấy con quỷ đâu Ngoài trời lại yên ắng hẳn Mùi máu nồng nặc Làm cho cả bọn lợm họng. Cô ta biết đi đâu rồi Nhành thật Mới nãy còn đứng ở bên kia cơ mà Ôi rồi ôi, tiếc quá, cô ta xinh như vậy mà. Gái bản mình, tao chưa thấy ai đẹp như cô ta. Tao rất thích con gái mình, người mình hạc sương mai. Ôi rồi ôi, nghĩ tới cảnh được ôm một con em có thân hình như thế, thì chắc tao không muốn làm gì mơ. Tao chỉ sợ lúc đó, mày không đủ sức thôi, mà mày dâm bơn dê bỏ mẹ. Đấy là những lời bàn tán của bọn A Khoan và A Tính cùng với Thảo Mỹ Hờ. Dành cho con quỷ vừa mới biến mất Bọn chúng luyến tiếc thay cho cô ta Chết trẻ uổng phí cả một đời Mau lệnh đặt con dao lên bàn ra lệnh Mau thu dọn cái xác đi Nhớ chôn vào sâu trong rừng Đừng để cho ai phát hiện Lần sau đừng có quên Khi đứng trước mặt quỷ Thì đừng có mà khen nó xinh Nếu lọt vào tầm mắt của nó Thì xem như đời chúng mày cũng mặt vận đấy Ba thằng hiểu lời ông ta nói chỉ là mỗi khi nhìn thấy gái đẹp mắt chúng lại sáng lên tỏ ra thèm thường Cơn nhục dục nhen nhóm thì nghĩ gì đến nguy hiểm nữa bà gã nghe lá mò lệnh dặn thì vâng vâng dạ dạ gật đầu làm theo cả đám lại hì hục gói xác vào manh chiếu khiêng vào tít trong rừng sâu rừng rậm để mà chôn cất mò lệnh ra đến cửa gặp thằng giang mỹ sử đứng run như cày xấy ở bên ngoài hai mắt nó nhắm nghiền hai đầu gối run như ai lắc Miệng nói làm nhảm như mà nhập ờ, Không không tôi tôi tôi tôi tôi không thấy gì Lão ta ngó mặt mình vào sát mặt của giảng mỹ sử quát Mày còn đứng đây làm gì Không mau vào vụ ba thằng kia làm cho xong đi Lời ông ta làm cho hắn giật bắn mình hét toáng lên Mà mà mà mà Bốp một cái Ông tát nó một cái muốn nổ cả đom đóm mắt Hẳn hẳn năm ngón tay trên đôi má còn làn nâu rắn nắng của nó. Nó đưa tay lên xoa mặt, miệng suýt xoa. ôi, đau quá. Mày tỉnh lại đi, Giang Mỹ Sử. Lão lệnh quá to. Nó bừng tỉnh, mắt mở thao láo nhìn ông ta. Mồ hôi lạnh trên chán vã ra từ khi chứng kiến đám ao khoan mổ bụng moi tìm tế quỷ. Giang Mỹ Sử năm nay mới 18 tám do nhà nghèo nên thào mỹ hờ năn nỉ lão mo lệnh nhận hắn làm tay sai với mức lương bèo bọt chỉ đổ mua hai mươi cân gạo mỗi tháng đây là lần đầu tiên mà giàng mỹ sử nhúng tay vào tội ác khiến cho nó sợ hãi tột độ hắn giờ đôi tay mình lên nhìn đôi tay run rẩy đầu lắc lia lịa đôi tay này đã muốn máu thật rồi hắn đã mất đi sự lương thiện của nó mo lệnh lại quát Còn không nhanh chân lẹ tay lên, hay để tao trừ lương của mày thì mày mới chịu đi. Giang biết sử cuống quýt chạy vào dọn dẹp lau sạch sàn nhà, mắt vẫn đảo xung quanh, chỉ sợ con quỷ hồi nãy núp ở đâu đó bất thình lình nhảy vọt ra, xiên mình một cái thì chết ngắc. Lão mò cầm cây đuốc trên tay, thùng thẳng giả màn đêm đi về. Nhìn lôi mòn trước mặt cây cối rậm rạp chìa ra hai bên, loa xoa trước mặt, làm cho ông ta hơi nản. Không phải nản vì mình làm những việc này Mà nản vì đường về bản khá xa Lại còn khó đi Trước mắt ông ta chỉ có sương mù Và màn đêm đen đặc Đi được một đoạn Lòng ông ta bỗng nóng như lửa đốt Ngực khó thở như bị ai bóp chặt Láo lệnh đưa tay lên bấm độn Đôi lông mày nhíu lại Hai mắt lim dim bỗng giật mình trốn mắt ra nhìn Hàng lông mày giãn ra Miệng thốt lên Không, không thể như thế được Trời ạ Hy vọng mình về còn kịp Lao lành rẽ đường đi thật nhanh Trong lòng lúc này chỉ biết lo cho gái Tôi thấy trong lòng bất an Nằm trần trọc mãi không có ngủ được Trước khi đi Tôi nhìn mặt bà Nhung thấy lạ lắm Luôn có một làn khí u ám giữa chán Tôi định báo cho bà ta biết Nhưng nghĩ lại trước giờ bà ta và tôi Chưa có một lần thân nhau Có nói thì bà ta cũng sẽ gạt phát đi Rồi chửi tôi là con nhỏ nhiều chuyện Bà ta sống sờ sờ ra đây Mà bảo người ta sắp chết Tôi gọi điện về cho bà hậu Hỏi tình hình ở nhà Bà bảo là bố tôi ngày mai mới đi công tác về Còn gì lệ thì vẫn vậy Vẫn ở lo quán xá Rồi quan xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà Mò lệnh vừa đi vừa chạy Mệt bở cả hơi tai Mà vẫn chưa ra khỏi cánh rừng rậm Lúc cần về gấp Thì đường cứ như là dài ra mấy chục cây số Đi đến nỗi cuồng cả hai chân mà vẫn chưa nhìn thấy bản đâu ba giờ sáng con gái lão mò lệnh đang ngủ bỗng dưng thức dậy cô ấy chui ra khỏi màn đi đến gian phòng riêng của bố mình tiếng bản lề ken két vang vọng giữa đêm vắng khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh vừa bước vào bên trong cô ấy đi lại chỗ chiếc váy tay mân mê vuốt ve chiếc váy một cách vô thức miệng cười hì hì ngây dại mò lệnh vẫn cố gắng về bản một cách nhanh nhất Trên người ướt sũng cả mồ hôi mà ông ta không dám nghỉ chân. Giờ ông ta đã hối hận khi đem chiếc váy khỏi căn nhà đó, cứ tưởng mang về phong ấn nó rồi mượn con quỷ trong tay ra mà tiêu diệt là xong. Nhưng không ngờ, không những ông ta không phong ấn được mẹ con cô ấy mà lại còn rước họa vào thân. Người nhà ông ta đang trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Con gái mò lệnh tháo chiếc váy trên tường xuống, bên tai vang vẳng câu nói. "Nào, Mặc vào đi Mặc vào đi Đẹp lắm đây <cười> Cô ấy như bị thôi miên Bởi lời nói bên tai. Mặc lên chiếc váy màu đỏ thật đẹp Cô ấy đi lại chỗ chiếc gương Đứng trước nó rồi xoay xoay mấy vòng tự nhủ Đẹp thật Vậy mà bố giấu chiếc váy này bao lâu nay Mà mình không biết Thật là phí quá Cô ấy cười tuê tuét Còn dự định ngày mai sẽ mặc chiếc váy này đi xuống chợ phiên. Cô ấy tắt hẳn nụ cười, khi nhìn vào gương thấy một gương mặt quỷ dị đứng ngay sau lưng nhìn mình mà mỉm cười. Cô ấy ngoảnh lại, không có ai. Ngoài cô ra thì căn phòng trống vắng không có một tiếng động. Tiếng ai đó mài liềm dẹt dẹt, liềm đã bén. liềm đã bén người đã có sẵn con cô ấy đang đói chờ mẹ moi quả tim của cô gái kia để ra ăn lấp đầy cái bụng đang sôi lên vì đói của nó giọng đói âm u lạnh lẽo cất lên làm cho cô gái dùng mình tới giờ rồi con tao đang đói bụng một cánh tay nhợt nhạt xanh tàu lá chuối thò ra từ trong bóng tối ném chiếc liềm xuống đất nghe keng một cái giọng nói ma mị như ra lệnh vang lên con gái lá mò nghe rõ mồn một cầm liềm lên tự rạch bụng mình moi tim ra nhanh lên con tao đang đói cô gái răm dắp làm theo cúi gập người nhặt cái liềm dưới đất lên tay bộ đồ trên người cô ấy bắt đầu co rút lại Nó xiết cơ thể cô ấy chặt đến nỗi căng như quả bóng muốn nổ tung ra Một lúc sau, mắt cô ấy lạc đi Sức trên tay đã cạn Cây liềm chưa kịp moi tim đã rơi xuống đất Cả cơ thể cô ấy như bị tạt acid Cháy xèo xèo bốc khói Tèo tóp hết cả lại Máu trên khắp cơ thể đã bắt đầu dỉ ra nhiễu tông tỏng xuống sàn Con quỷ đứng ngay sau lưng cô gái Nó thỏ bàn tay có 10 ngón sắc nhọn bấu chặt vào mặt cứ thế mà cấu cho đến khi gương mặt của cô ấy bấy bứa nát bét nhận không ra người nó mới chịu ngừng tay lại cô ấy bị chiếc váy trên người xiết cho đến chết miệng há hốc mắt trợn trừng không biết vì sao mình phải chết con quỷ ngồi thụp xuống đưa bàn tay sắc nhọn mà đâm ngập vào trong ngực con gái của lão mo lành móc đi quả tim nóng hổi con đang đập thình thịch chìa bàn tay đẩy máu ra trước mặt cô con gái nhỏ Nó gật đầu hối thúc. Ăn đi con gái, mau ăn đi. Mò lành về tới nơi, ông ta đạp bung cửa xông vào. Tay cầm cây kiếm, tay kia cầm lá bùa miệng quát lớn. Còn quỷ cai, mày dám giết con gái tao. Trước mắt ông ta là một cảnh tượng kinh hãi. Khắp sàn nhà và trên vách tường văng tung tóe đầy máu. Cơ thể con gái ông ta lõng bóng máu ướt sũng, toàn nhuộm một màu đỏ, máu đỏ tươi từ trong cơ thể chảy ra. Mà lệnh nhìn ra con gái, miệng hét lên đau đớn. Ông ta phóng đôi mắt giận dữ nhìn con quỷ, cầm phẫn mà đành nhiến. Đáng chết! Mày đúng là khốn kiếp! Mày chết đi! Ông ta chấm loạn xạ thanh kiếm trong tay vào trong không trung, nhưng tuyệt nhiên hai mẹ con của quỷ đã bỏ đi từ nãy. Trong nhà im ắng Chỉ còn nghe tới tiếng gió rít ở ngoài trời Cùng với câu nói quỷ dị theo gió vọng lại Tao sẽ còn quay lại Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi <cười> Ông ta quỳ mọp xuống cạnh sát con gái Đôi tay giả nua nhăn nheo run run vuốt mắt Nhìn chiếc váy trên người con gái ông ta Lại càng căm tức Lão lệnh rút con dao nhọn trong người ra Cắt tàn chiếc váy. Lột nó ra khỏi người con gái mình. Để lộ một cơ thể không còn nguyên vẹn. bầy nhầy với lớp da bị chóc đỏ hòn. Ông ta đem chiếc váy ra ngoài dân. Tầm xăng rồi châm lửa đốt. Tiếng tí tách trong chiếc váy phát ra. Ma lệnh ngẩng mặt lên trời mà cười ha hả. Rồi tao. Sẽ thu phục được mày. Cứ chờ đấy. Một đêm dài đầy chết chóc. Cuối cùng cũng đã trôi qua Trời thu vạn mình chuyển sang đông khá êm đềm 6 giờ sáng Mà trời vẫn đang còn mờ hơi đất Sương mờ vẫn bao trùm xuống cả cái làng cái bản này trắng xóa Sương tỉnh dậy Đầu óc quay cuồng chánh choáng Như tỉnh lại sau một cơn say rượu Cô đưa tay lên ấn vào hai bên thái dương Đầu cô đau như búa bổ Thấy ngoài nhà vắng vẻ Sương đi ra ngoài Miệng gọi lớn Dì ơi Dì ơi dì Không thấy bà Nhung đáp lời Cô ta lào bào trong miệng Dì ấy đi đâu gì nhỉ Mới sáng sớm mà Sường qua phòng mấy gái đi cùng Thấy chúng ngủ lăn ngủ lóc dưới đất Người lạnh cắm Cô ta cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong câu chuyện này cố lầy bọn kia dậy Sường vội hỏi Đêm qua chúng mày ngủ sớm không Mà có thằng nào thấy gì tao đi đâu hay không Tao gọi nãy giờ mà không có thấy Cả đám ngơ ngác nhìn nhau Cơn buồn ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn Khiến cho bọn chúng nhăn nhó lắc đầu Ờ không tôi tôi hôm qua ngủ khi nào cũng không biết Chỉ nhớ là ăn bánh xong Thì cả đám đang đánh bài Thì cơn buồn ngủ nó ập đến Thế là lần ra ngủ chẳng biết chơi đất gì Trường ngẫm nghĩ một lúc Cô ta nghĩ đĩa bánh kia chắc chắn là có vấn đề Chứ nếu không thì gì Nhung Rồi cả đám đàn em Và cả cô ta sẽ không ngủ say như chết Cùng một thời điểm như thế Sương đứng vắt dậy, mắt nhìn xa xăm ra cầm. Tao dám chắc, đĩa bánh hắn đem đến tối qua, có vấn đề. Chúng mày chia nhau ra điều tra cho tao. Tìm hiểu hắn ta sống ở đâu. Làm việc cho ai. Còn mày, theo dõi mọi hoạt động của bọn con Nhi. Tìm cách tách nó ra khỏi lão Việt thì càng tốt. Còn như vậy thì tao mới dễ hành động. Còn bây giờ, mau giải tán đi làm việc đi. Còn mình sương ở lại. Cô ta lấy điện thoại gọi cho bà Nhung mà không được. Điện thoại bà ấy vẫn để trong phòng. Điều này làm cho Sương càng thêm lo lắng. Bởi trước khi nào Sương thấy bà Nhung đi đâu mà để lại điện thoại. Đây không phải là tính cách của bà ấy. Mai đến đầu giờ chiều, tin tức về bà Nhung vẫn bật vô ẩm tín. Sương hốt hoảng gọi điện về cho mẹ mình. Dì Lệ vừa nhấc máy Sương, thì Sương đã vội nói. Mẹ ơi, không hay rồi. Dì Nhung... dì ấy... Nghe Sương nói ấp úng, Dì Lệ linh tính có chuyện chẳng lành Dì ấy hỏi lại Dì Nhung làm sao? Con bình tĩnh nói cho mẹ biết Dì... Dì ấy mất tích trên Hà Giang rồi mẹ ơi Đã gần một ngày nay Con tìm mà không thấy dì ấy Cái gì cơ? Dì Nhung mất tích Nhưng sao lại ở trên Hà Giang? Chẳng phải con nói cùng dì ấy đi biển hay sao? Sắp giờ lại ở tận trên đó Sương rơm rớm nước mắt Con... Con đi theo ni lên đây... Con... Trời ạ! Vậy con nghĩa con đang ở cao nguyên đá đồng văn đúng không? Sương trầm giọng đáp. Dạ vâng. Con và dì đi sáng hôm qua. Dì lệ lúc này hét lên trong điện thoại. Về nhà ngay lập tức cho mẹ. Trời ơi! Ai cho phép con lên cái chốn nguy hiểm chết người đấy cơ chứ hả Sương? Biết mình lỡ lời. Sợ làm cho Sương sợ dì lệ. Dì lệ lại nhỏ giọng bây giờ con ở yên trên đó mẹ sẽ lên đưa con về còn nữa đêm hôm không có được phép ra ngoài trốn hoàng vù ấy không phải là chỗ để cho con vui chơi đâu sương vâng dạ rồi cúp máy cô ta đi qua đi lại trước cổng chờ bọn anh em về báo tin càng lúc sương lại càng cảm thấy chuyện này mờ ám mọi chuyện đang trở nên rối tinh dì lệ chạy về phòng gom mấy bộ quần áo bỏ vào trong một chiếc túi sách Vơ vội ít tiền vừa nhét vào trong túi Thì bố tôi về Ông nhìn Di Lệ ngạc nhiên Ờ Tôi định nói là Bà chuẩn bị đồ đạc đi công tác ít hôm nữa Lần này đi 5 ngày mới về Nên bà chuẩn bị đủ những thứ cần thiết Còn thiếu gì chúng ta sẽ tới đó mua sau Di Lệ ngập ngừng Mình Mình định đi khi nào Tối nay Sáng mai tôi có cuộc họp gấp Lâu rồi tôi không có đưa bà đi chơi Sáng dịp này tôi đưa bà đi luôn Kết hợp một công đôi việc Dì Lệ không nỡ từ chối Trước giờ tuy sống chung Nhưng bố tôi luôn có khoảng cách với dì Có lẽ lần này bố đã chịu mở lòng đón dì ấy Dì Lệ gật đầu Dạ vâng Thế để em đi chuẩn bị Bố đi vào phòng tắm Dì Lệ đi ra ngoài vườn gọi điện cho ai đó Dặn dò người đó thật kỹ Dì Lệ mới yên tâm đi vào Trong lòng dì rất lo lắng cho Sương và em gái mình thầy quý cùng với chúng tôi đi dạo trong bản màn đêm sắp bao trùm lên cả cái bản làng này chúng tôi quan sát kiểm tra rất kỹ mọi ngóc ngách để tìm dấu vết quỷ lạ thay nó biến đi đâu mất cứ như là bị bốc hơi khỏi thế gian này một chút manh mối cũng không có sau lưng là tiếng bước chân chạy rồn rập tôi kéo một người dân trong bản lại và hỏi Trong bản này xảy ra chuyện gì thế hả chị? Mày không biết à? Con gái của Lão mo Lình Đêm qua bị thần rừng bắt đi rồi Nó chết thảm lắm Nhàn sắc bị hủy đến không nhận ra kia kìa Nói xong cô ấy lại chạy đi xem Chúng tôi vì tò mò Mà cũng theo chân họ tìm đến nhà mo Lình Xem thực hư thế nào Đến nơi tôi thấy dân bản đã tụ tập Ở đây khá lâu Họ muốn nghe Lão mo giải thích về cái chết kỳ lạ này Ông ta ngồi trong nhà Không kèn không trống như đám ma người xuôi nỗi buồn mất con quá lớn Khiến cho ông ta chẳng buồn giải thích Chúng tôi rẽ đám đông mà vào bên trong Thầy quý và ông ta nhìn thấy nhau lần đầu Đã như nước với lửa Thầy quý nhìn cái xác Đưa tay lên miệng mà nhẩm chú bỗng thầy ấy thốt lên Chết rồi Quay về nhà trọ ngay lập tức Con quỷ không có ở đây Quần vậy hỏi Thế nó ở đâu hả thầy Ở trong căn nhà chúng tòa thuê Nó sắp giết thêm người Muốn ăn tim để mạnh mẽ hơn Mơ lệnh nhìn họ nở một nụ cười gian ác Cứ để nó sát sinh người vô tội Thì nó sẽ không còn để ý đến con cháu của lão ta nữa Đó chính là suy nghĩ trong đầu của ông ta lúc này Thầy quý và ba người chúng tôi ra đến cổng Nhìn quanh khu này một lượt Rồi sau đó thầy nói Đất này đã yểm bùa Bùa của ông ta không hề đơn giản đâu Vậy mà con quỷ vẫn thoát ra ngoài được Chứng tỏ nó rất mạnh Tôi đang ngơ ngác Bỗng có tiếng nói của ai đó xa xa vọng lại Như thể họ đang đứng cạnh tôi nói chuyện Tới đây Tới đây mà bắt tao đi Bắt không được Thì tao sẽ giết chết cả làng này Tôi níu tay thầy hỏi nhỏ Thầy ơi Thầy có nghe tiếng gì không ạ Là cô ta Đúng là tiếng của cô ta thầy ơi Thầy quý lắc đầu Không Ta không nghe thấy gì Xuân Việt Anh đây Anh có nghe thấy cô ta vừa nói gì không Không Anh có nghe thấy gì đâu Nhưng cô ta muốn làm gì thế Cô ta nói với em Nếu không tìm thấy cô ta Thì cả làng này và cả chúng ta Đều sẽ phải chết Thầy quý nghe vậy thì cắt ngang lời tôi nói hối thúc Thôi nhanh chân lên, kẻo cứu người không kịp. Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại căn nhà mình thuê. Suốt dọc đường đi, không có ai nói với ai câu nào. Nếu ban ngày nơi đây khí hậu rất đẹp, thì ban đêm nó lại trở nên u ám đến đáng sợ. Với xung quanh chúng tôi là màn đêm kèm theo với hơi sương mù. Lúc nào cũng có cảm giác con quỷ sẽ bất thình lình nhảy vọt ra từ trong đám sương, dùng chiếc liềm trên tay mà bổ vào người chúng tôi kéo đi mất trời đã vào đông cái lạnh ngấm vào trong da thịt lạnh buốt đôi chân tôi tê cứng vì đôi giày vải bị xương làm cho nó ướt sũng chắc thế nữa khi về nhà tôi sẽ thay một đôi giày khác hoặc xỏ vào một đôi dép bông ngồi bên cạnh bếp than cho nó ấm suy nghĩ ấy của tôi đã tan biến khi vừa về đến cổng mấy gã đi cùng với hằng đã nháo nhác chạy ra hỏi Cô hẳn có đi cùng mọi người không Việt hỏi lại Gì cơ Người bên các anh sao lại hỏi chúng tôi Đúng vậy chúng tôi không có đi cùng cô ấy Thầy quý đưa tay lên bấm quẻ Nhìn sắc mặt của bốn người họ Đều hiện rõ chứ từ trên trán Lắc đầu nói Xem ra Tôi đã đến trễ một bước Bốn người các anh đêm nay sẽ gặp đại nạn sát thân Tôi muốn cứu cũng không cứu được Chỉ có thể giảm bớt rủi ro lại Nói xong, thầy quý đưa cho họ mỗi người một lá bùa Và dặn đêm nay bất cứ ai cũng không được ra ngoài Họ là những tay chân giang hồ máu mặt có số ở Hà Nội Chỉ cần cách họ ăn mặc là nhìn biết lối sống và đủ biết Người ngợm, xăm đầy mình Toàn những con đại bàng bá lửa trên lưng Tôi đã vô tình thấy hình xăm ấy hồ một gã cởi trần đi tắm Tôi biết họ cầm bùa cho vui Chứ chẳng mê tín dị đoan như nhiều người khác Một trong bốn người nhoi lên hỏi thầy quý Thế còn cô Hằng ạ Chúng tôi không thể để mọc cô ấy ở ngoài kia Thầy quý xua tay Các cậu lo cho mình trước đi Tôi thấy chữ tử trên chán các cậu rõ lắm rồi đấy Trước 6 giờ sáng mai Thì không ai được bước ra khỏi nhà Không nghe lời tôi Thì cố mà chịu Thầy quý nhìn lá bàn trên tay Quay tít rồi lắc đầu nói tiếp Thôi vào nhà đi Tôi sẽ đi tìm cô ấy Đưa cho tôi cây đuốc hoặc chiếc đèn pin Tôi không chịu, níu tay thầy mà năn nỉ. Không, mình thầy ở bên ngoài con không yên tâm đâu. Hơn nữa thầy đâu có biết mặt cô ấy. Hay là thầy cho con theo. Dù gì thì con cũng có con dao này bảo vệ mà. Cả Việt và quốc đều cũng nghĩ như tôi. Cả Việt và quân đều cũng nghĩ như tôi. Họ không thể ngồi bất lực nhìn thầy quý đi vào trong chỗ nguy hiểm một mình. Bàn bạc xong xuôi chốt phương án Tôi và anh ta đi một hướng. Thầy quý và quân đi một hướng Hẹn gặp nhau tại gốc cây đào cổ thụ Trong bản trước giờ tí Dù thấy hay không Cũng phải đến đó trước giờ đã hẹn Chốt hướng đi xong Bốn người kia đưa cho chúng tôi những vật cần thiết Họ vào trong nhà Theo lời của thầy quý đã dặn Đi thêm một đoạn Chiếc la bàn trên tay thầy quý lắc mạnh Xoay tít, Không có điểm dừng Bực mình thầy quý quát Dám chọc quẹo ta Tốt nhất Cô mau trốn đi cho xa Đừng có để ta bắt được Ta sẽ đánh cho không còn hồn phách Mà siêu sinh nữa đâu Lời thầy quý vừa dứt, Một giọng cười the thé vang lên Xé tan cả bầu không gian tĩnh lặng Chiếc kim lúc này đã dừng hẳn Chỉ hướng trước mặt Đi được ba bước Nó lại chuyển sang một hướng trái Đi qua ba bước Nó lại đổi sang hướng phải Cứ vậy chúng tôi bị con quỷ phá cho đến chóng mặt Thầy quý lại nói Thôi chia nhau ra tìm Hai đứa đừng có đi quá xa Trước mắt là nguy hiểm Cậu Quân đi theo tôi Nhớ là đừng có thưa Khi bất kỳ có ai gọi tên mình Như vậy nó sẽ không chiếm được hồn phách của cậu đâu Thầy vẽ cho tôi một lá bùa Một lá cho tôi và một lá cho anh ta Dặn chúng tôi chỉ được Dùng bùa trong trường hợp nguy hiểm Không xài phung phí Đến lúc cần lại không có Chúng tôi cất nó vào trong người Tay cầm đuốc, tay cầm đèn pin Chia tay nhau bốn người đi hai lối Bốn người đàn ông đi cùng hàng ngồi trong nhà thấp thỏm Lâu lâu lại ra cửa mà dướn người lên ngóng tin tức Một trong bốn người lên tiếng Đại ca Ở vậy em thấy ngứa chân tay quá Hay là chúng ta cũng đi tìm phụ với họ đi Dù sao cũng đã nhận tiền của cô ta rồi Giờ bỏ mặt cũng mất hết sĩ diện Tên bên cạnh cũng phụ họa Đúng đây anh ơi Chúng ta lăn lộn trên giang hồ bao năm, trời đất không sợ, giờ lại sợ mấy cái con quỷ từ miệng họ, mà chưa hề nhìn thấy, thì em cũng thấy mất mặt lắm. Hắn giơ tay ra hiệu im lặng, suy nghĩ một hồi lâu, hắn gật gù quyết định. Tôi được rồi, vợ chúng ta chia tay nhau đi tìm, hai đứa mày đi bên kia tìm đi, còn mày đi theo tao. Họ hòa mình vào trong đêm tối dưới thời tiết sương mù dày đặc Khoác trên người là hai chiếc áo ấm mà tên nào cũng run như cầy sấy. Trước mắt là hai con đường rẽ, một đường vào trong bản, một đường ra hướng đồi tam sắc mạch và cánh rừng rậm rạp. Tên cầm đầu hất hàm. chia ra, hai đứa mày đi bên kia, tao với nó đi bên này, có gì thì alo, nghe chưa? Vâng đại ca, chúng em đã nghe rõ. Một hơi lạnh thổi thấp vào trong gáy tên nọ hắn thoáng dùng mình hỏi thằng đần sau, ê mày mày mày có thấy hơi lạnh vừa mới phả qua người không? không mày hỏi ngu bỏ mẹ đây đang là mùa đông khí lạnh tạt qua là bình thường chứ làm sao mà hỏi đã thế chúng ta đang ở một nơi là một trong những nơi lạnh nhất miền bắc đấy thì chả lạnh thì còn nóng à? thiên kia gật gù, ờ mày nói cũng đúng Nhưng mà sương mù răng kín thế này Thì biết cô ta ở đâu mà tìm Đúng là đàn bà Làm việc với họ chán bỏ sư Đi đâu cũng không mở mồm ra được một câu Báo hại cả gần chục người đi kiếm Tên đằng sau cảm thấy Có cái gì đó đang theo dõi mình Rất gần thì phải Anh ta đảo đôi mắt nhìn xung quanh Cảnh vật trở nên mờ ảo dưới lớp sương rơi lờ lững Bất tình lình Từ trong đám sương Tho ra một bàn tay quỷ dị Gầy gò, xanh như tàu lá chuối Trên tay là một cái liềm sáng loáng, Bổ thẳng vào chán người kia Rồi lôi thật mạnh vào trong bóng tối Hắn chỉ kịp a lên một tiếng Hai tay đưa lên đầu gỡ vật gì đó Đang cắm sâu vào trong chán mình ra mà không được Hắn ta như bị một chiếc nam châm khổng lồ Mà hút mình theo hướng đá định Máu ướt đẫm cả khuôn mặt Chảy thành dòng xuống dưới đất Nhòa đi trên đám xương Đong lại trên mặt đất tiền đi trước vẫn nói chuyện lèm bèm một mình mà không hề hay biết đồng bọn của mình đã bị quỷ bắt đi trước liềm kéo cái xác vào trong đồi tam sắc mạch bên cạnh khu rừng vắng tao sẽ giết giết hết hắn làm nhầm cả một đoạn đường khá dài mà không thấy gã đồng bọn của mình phía sau lưng có lên tiếng Tự dừng Hân cảm thấy trống vắng Thiếu thiếu cái gì đó Hắn tự nhủ Quay lạ Cái thằng này bình thường mồm nó như tép tôm mà Vậy mà nay mình nói chuyện với nó mà nó cứ cầm như hến ấy Hắn dừng chân xoay người lại Hốt hoảng cái nhìn thấy thằng kia đã biến mất quanh hắn Ngoài sương mù và màn đêm ra Thì chẳng còn ai bên cạnh Hắn sợ hãi gọi lớn Tùng mặt sẹo Mày biến đi đâu rồi thằng ôn con không có ai trả lời quơ quầy đức trên tay ra một diện rộng tìm kiếm nhưng bóng dáng của thằng tùng vẫn bật vô âm tín nó như bốc hơi khỏi nơi này nhanh thật hắn lại gọi lần thứ hai tùng mặt sẹo mày đang ở đâu đừng có làm tao sợ mẹ kiếp bên đi đâu rồi không biết đã dặn là đừng có lạc nhau sương mù ngập trời thế này thì tao tìm kiểu gì Hắn bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của nó Đứng im lặng hồi lâu Hắn nhớ ra thằng Tùng sẹo không có đèn pin Hay vật gì chiếu sáng trong tay Dù mắt nó tinh cất nào Thì với thời tiết này cũng sẽ đi lạc Hắn nghĩ thằng Tùng nó có điện thoại Kiểu gì chẳng mang theo Hắn móc ngay chiếc điện thoại của mình ra gọi Kết thúc một hồi chuông Nó không bốc máy Đến hồi chuông thứ hai vẫn không có ai bấm máy Ngoài những tiếng tút dài Hắn lèm bèm Còn mẹ nó đang trong lúc dấu dôi lửa bóng thế này mà không thèm nghe máy Để tao mà tìm được Thì bố mà trò mà chít Hắn nói vậy thôi Chứ trong lòng hắn Đang lo cho thằng Tùng hơn bao giờ hết Nhớ năm xưa Thằng Tùng chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc Tình cờ gặp hắn trong một lần Hắn bị công an vây bắt May mà lần đó có thằng Tùng chỉ sai đường cho công an Để cho hắn thoát nạn Chứ không hắn đã ung dung tự do được như bây giờ đâu hắn bấm gọi lần thứ ba vẫn là những tiếng tút dài bực mình hắn định ném chiếc điện thoại đi thì đột nhiên điện thoại hắn có số máy lạ gọi đến hắn giơ chiếc điện thoại lên mặt nhào mắt nhìn số máy này chỉ hiện vòn vẹn sáu số lại còn không liền kề với nhau không ba bốn ba tám ba số máy không thực đang gọi Nghe tiếng giống như nhịp tim của một người sắp tắt thở Điều này càng làm cho tâm can của gã bấn loạn Hắn tự chấn an mình tự hỏi Số của ai mà lạ vậy ta Mẹ nó Toàn số sắc chết từ nhỏ đến lớn thế này Giá mà ở Hà Nội thì ta đã bao lô bao đề rồi đấy Quả này chúng lớn Hắn <cười> Hắn bấm nút nghe máy Miệng vội hỏi Ai đấy Gọi cho tao giờ này làm gì Đầu dưới bên kia chỉ vọng lại tiếng gió rít Kèm theo tiếng đồng hồ dẹt dẹt khẹt khẹt Như trước đài radio mất sóng Hắn hỏi lại một lần nữa Trước khi mình nổi điên Tao hỏi đến ở bên kia Không nói là tao cúp mẹ máy đi bây giờ Mẹ kiếp Đang bực mình sẵn Lại gặp ngay cái thằng điên này gọi Hắn vừa dứt lời đầu dây bên kia vọng lại tiếng gì đó bộp bộp, nghe như đài đó đang cuốc đất. Theo sau những tiếng ấy là tiếng ghét của một thằng Tùng Sẹo Hắn nghe rõ mồn một như rót vào tay mình cứu cứu tha, tha cho tôi, xin tha cho tôi tha cho tôi Tiếng gào thét trong tuyệt vọng của thằng Tùng Sẹo im bặt sau một hồi văn nài Chỉ còn lại tiếng liềm bổ vào mặt nó nghe chát chúa. Nó run rẩy quát lớn. Mày Mày là đứa nào? Giả đầy màu Nếu mày mà giết nó Thì... Thì tao sẽ giết mày Khốn kiếp Một giọng cười the thé vang lên trong điện thoại Cùng với câu nói ma mị Ám ảnh đến giận người Chúng mày Sẽ phải chết Sẽ phải chết Mày là ai? Tùng ơi Tùng Mày không sao chứ Câu nói im bặt bên kia chỉ có tiếng gió vù vù vọng lại hắn chưa kịp nói thêm câu gì bỗng chiếc điện thoại trên tay tắt ngấm một miếng dặn nứt những vết chân chim khá dài trên màn hình trong nháy mắt màn hình điện thoại nứt toác mặc dù ban đầu nó còn rất mới bên trong rỉ ra một dòng máu đỏ tươi tanh nồng xộc thẳng lên mũi làm cho hắn ớn ốc lợm cổ chỉ muốn nôn hết những thứ trong bụng mà hồi tối nó đã ăn bỗng có tiếng nổ tí tách vang lên tiếp diễn hắn sợ quá ném luôn cả điện thoại xuống đất làm những mảnh điện thoại vỡ văng ra trăm mảnh chúng như có một thế lực siêu nhiên ẩn mình trong bóng tối hất tung những mảnh vỡ đó lên trên cao ngang mặt với gã đang đứng nó dừng lại trong không trung mấy giây rồi cứ thế tất cả số kính vỡ ấy đã lao vun vút găm thẳng vào trong mặt và trong đầu từ bên này xuyên qua bên kia ốc ác cùng với máu đã phun ra tứ phía hắn chết không nhắm mắt cũng không biết vì sao mình lại chết chỉ biết thằng tùng sẹo vừa bị con quỷ sát hại cả cơ thể to còn lực lưỡng đã ngả rạp xuống đất máu từ đầu dày ra chảy thành dòng mặt đất loang lổ đầy những vết máu nhanh chóng đã bị hút khô một cánh tay từ đám sương mù thò ra cầm theo chiếc liềm sáng loáng ánh lên những tia sáng trong veo bổ thẳng vào trong chán của hắn lôi khuất sau đám sương mù dày đặc. Đèn pin trong tay tôi yếu hẳn, tôi đoán nó sắp hết pin thì phải. Cứ từ màu đỏ oạch không bằng một con đom đóm, Lâu lâu nó lại chớp chớp lên mấy cái, làm cho tôi phải vỗ bồm bộp sợ nó bị lỏng pin. Việt bất thình lình nắm lấy tay tôi khiến cho tôi giật mình. Hắn nắm tay tôi cứng ngắc, không tài nào mà hất ra được. Này anh làm cái gì thế Shhh, Bộ em có nghe thấy gì sao Tôi im lặng Cố lắng nghe theo lời anh ta nói Chẳng có gì cả Ngoài tiếng gió và mấy tán cây xào xạc như đang vẫy gọi Tôi lắc đầu Không Tôi có nghe thấy cái gì đâu Vậy anh đã nghe thấy tiếng gì Là tiếng bước chân À mà không Hình như có tiếng ai đó đang kéo xe thì phải Nó lọc cọc lọc cọc cái kia Ở đâu thế? Tôi nghe không rõ Ở đằng kia Anh ta chỉ sang bên trái Tôi nhớ ra hướng đó là con đường dẫn vào trong cánh rừng xanh tốt um tùm rậm rạp Cảm giác trong lòng tôi lúc này không yên Cứ thấy sắp có một trận cuồng phong ập tới quật ngã mình Chúng tôi nhìn nhau quyết định lên tiếng gọi Hằng ơi! Cô có ở đằng trước không? Bao nhiêu người đang tìm cô đấy Mau mau quay về nhà đi Không ai trả lời tôi Tôi nghĩ có ai đó phía trước Nghe lọc cọc như tiếng gót giày cao gót nện lại Tôi hối thúc anh ta đi tiếp Xem non như thế nào Chứ cứ ở đây mà đoán già đoán non Tôi thấy sốt hết cả ruột gan Tuy không ưa gì cô ta Vì cái tính ngang ngược hống hách Nhưng dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta gặp nguy hiểm Nhìn chán anh ta lấm tấm mồ hôi Tôi hỏi Anh lo cho cô ấy vậy sao? Anh ta lắc đầu Không Anh lo cho em Thật đấy Tìm tôi thoáng rung động Trước giờ tôi chưa cảm giác như vậy với bất kỳ chàng trai nào Tôi đã nghĩ gã này chỉ dèo miệng mà thôi Chứ đẹp trai con nhà giàu như anh ta Thì biết bao nhiêu hot girl vẫn đã phải theo đuổi Vốn tôi sinh không nổi trội Nó có chăng thì cũng chỉ là bắt mắt thu hút người nhìn qua gu ăn mặc trẻ trung Nhưng mà thôi Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này Nếu may mắn thoát chết lần này Có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại lời mà anh ta nói Tôi hối thúc Mình đi tiếp thôi Xem phía trước là ai Anh ta níu tôi lại Ghé sát mặt tôi nghiêm giọng nói "Ni, Anh nói thật đấy Anh rất thích em Lúc đầu chỉ là ngưỡng mộ Và thấy mấy sở thú trên post của Facebook thôi Nhưng khi gặp mặt Anh đã không thể nào làm chủ được con tim của mình nữa Anh thôi đi được không Đừng có nói nữa Bộ anh không biết bây giờ cả hai chúng ta đang rất nguy hiểm hay sao Sống chết chỉ có trong khoảng khắc thôi đấy Anh ta vẫn nắm chặt tay tôi Thở hắt ra một hơi giơ cánh tay còn lại lên ngang đầu Nói như thể thốt Anh nói thật Em có thấy người sắp chết nói dối bao giờ chưa Anh... Anh... Tôi đưa tay lên miệng ngăn câu nói của anh ta lại Tôi biết anh ta định nói gì Chỉ là tôi không muốn mất thêm người ai nữa Ngay lúc này và ngay bây giờ, chuyện anh ta nói số tôi và thầy quý cũng đã nghe thằng quân nói lại trước khi chúng tôi lên đây. Bởi vậy dù không ưa gì anh ta, tôi cũng không muốn nghe mấy từ chết chóc từ miệng ai đó thốt ra. Chúng tôi chỉ sinh ra một lần và chỉ được sống một lần duy nhất, vậy nên còn hy vọng thì xin đừng từ bỏ. Tôi trầm giọng nói, đừng nói nữa, anh sẽ sống. Nhìn hắn cười toe tuét, tôi lại tự trách mình. Hình như tôi vừa có một hành động quan tâm hơi thái quá, rất dễ khiến cho đối phương hiểu lầm. Vừa đi, anh ta vừa nói chuyện, để giảm bớt đi căng thẳng và nỗi sợ trong lòng hay đứa. Anh ta chậm rãi nói. Em biết anh thích em từ lúc nào không? Không, tôi không quan tâm. Hề, hey, nhưng anh thì có đấy. Chính là em đăng cái status, em viết khi mà một mối quan hệ... Vừa mới dặn nứt Khi bạn yêu ai đó thật nhiều Cho dù có chuyện gì xảy ra đi Đi chẳng nữa Hai người tình yêu sẽ vẫn còn đó Không bao giờ chết đi Đó Anh thích em từ cái ngày đó đó này ạ. Tự dưng tôi cảm thấy vui trong lòng Tôi hay up status lên mạng Cũng không nhớ là mình up status đó khi nào Mà anh ta lại thấy Tính tôi mau quên Không có gì là mãi mãi Nên đôi khi những dòng tin nhắn hay comment hôm trước, hôm sau tôi đã chẳng nhớ. Bởi đối với tôi mà nói, nó không quan trọng. Mày nói chuyện mà đến khi giật mình thoát ra khỏi câu chuyện tình yêu đang nói dở dang, chúng tôi sửng sốt nhìn quanh nơi này. Thì ra chúng tôi đã đi vào trong bìa rừng mà không hề hay biết. Đúng là đám sương mù dễ làm cho người ta đi lạc phương hướng. Không biết chúng tôi đã đi bao xa, nhưng việc nhìn lên đồng hồ hỏng hốt nói. Chết rồi, sắp giờ tí rồi Chúng ta phải quay lại Tới chỗ gốc cây đào cổ thụ Mà chờ thầy quý thôi Tiếng lọc cọc ban nãy cũng đã tắt hẳn Tôi níu chân anh ta lại Chỉ tay về phía trước Xuân Việt Anh nhìn xem kia có phải là ai đó Đang đứng nép sau gốc cây không Anh ta nhìn theo hướng tay tôi chỉ Dọi chiếc đèn pin còn lại một chút ánh sáng yếu ớt Theo hướng tay tôi Cả hai căng mắt ra để nhìn xem có phải là có người hay không Thì đột nhiên người đó quay ngoắt người lại nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp định thần mà hét lớn Quỷ! Quỷ! Chạy mau! Nhi! Nắm chặt tay anh! Đừng có rời! Anh không muốn lạc mất em! Lúc này thì giọng cười ghê giỡn bao trùm lên cả nơi này Nó đã âm u, này lại càng thêm ghê giỡn Một cơn gió lạnh như băng thổi lùa qua người tôi Khiến toàn thân của tôi lạnh cóng một tiếng rồi tiếng la hét vang lên. "Nhi, chạy đi, anh yêu em." Tôi gào lên, muốn xé toang cả bầu trời. "Xuân Việt, anh ở đâu?" Đang chạy, bất ngờ có ai đó hất tung cánh tay của chúng tôi và lôi Việt vào trong rừng sâu. Chỉ còn mình tôi ở nơi rừng thiêng nước độc. Tôi bật khóc, gọi tên anh ta cả ngàn lần. "Xuân Việt, anh đang ở đâu? Mau ra đây!" đừng có làm cho tôi sợ làm ơn ra đây đi mà tôi gọi anh ta trong tuyệt vọng nước mắt đã lã chã rơi tôi vội cúi người nhặt chiếc đèn pin lên tay soi theo hướng việt vừa mới bị ai đó kéo đi đôi môi run rẩy sợ hãi khiến cho hai hàm răng của tôi cắn vào nhau đến dướm máu nhưng lúc này tôi không thấy đau chân tôi tê cứng vì lạnh mà tôi không cảm thấy gì bởi trong lòng tôi lúc này đang lo cho tính mạng của anh ta nhiều hơn Tôi lại gào lên Xuân Việt Anh ra đây đi Tôi không cho phép người vừa mới nói yêu tôi Lại dễ dàng buông tay tôi ra như thế Anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì Nếu không Tôi sẽ hận anh cả đời này Đáp lại lời tôi Chỉ là tiếng gió hét thét gào heo hút Giữa một khoảng trời Mênh mông tối om Tôi nhớ ra sắp giờ tí Quay đầu lại cắm cổ chạy như ma đuổi Đầu tôi chỉ nghĩ một điều lúc này Phải quay lại bàn Nhờ người dân ở đây đi tìm Họ thuộc địa bàn này hơn mình Lại bốp một tiếng Rồi lại một tiếng thét thất thành Tôi nằm vật ra đất Hai mắt hoa lên vì cú đánh sau gáy Tôi đưa tay lên đầu mờ sờ Thấy nhầm nhớp tanh tanh Tôi nhận ra ai đó vừa mới đánh mình Và máu trên đầu tôi đã bắt đầu chảy xuống Một giọng nói quen thuộc vang lên Tôi nhận ra đó là ai Dù không nhìn thấy mặt Lôi cô ta đi Nhanh lên Trước mắt tôi Ba bốn cái bóng đèn đang xuất hiện Không biết họ là người hay ma Họ cầm chân tôi mà lôi sành sạch Như một bao cát lết dưới đất Toàn thân của tôi ê ẩm đến tề cứng Đá sỏi găm vào trong da thịt chảy xước Đầu nhức như có ngàn kim đang đâm vào Tôi nhớ đến việc mỉm cười Không biết anh ấy bây giờ thế nào Tôi còn đang suy nghĩ May mà anh ấy không bị đám người này bắt đi Tôi tin anh ta sẽ an toàn Cứ tin là vậy Mặc dù cơ hội sống rất mong manh Hình như tôi yêu anh ta rồi thì phải Đôi mắt tôi mệt mỏi khép lại Hai gã còn lại đi vào trong bàn tìm tung tích của Hằng Ở đây không gian yên tĩnh đến rợn người Một tiếng chó sủa cũng không có Chẳng biết ban ngày chúng chạy lông nhông ngoài đường như thế mà đêm xuống một tiếng sủa cũng không im, im bạt bất tình linh gã đại ca dừng chân lại làm cho thằng đứng sau mất đà mà đâm sầm vào người tên kia kêu lên đại ca đang không anh thì dừng đột ngột như vậy làm em hết cả hồn hắn không để ý câu nói của gã kia mắt nhìn vào trong màn đêm trước mặt mà hỏi mày có nghe thấy tiếng gì phát ra đằng kia không hắn rướn cổ lên ngó thấy không gian trước mặt tĩnh lặng như tờ Lắc đầu đáp Không em chẳng thấy gì Mày nghe kỹ đi Rõ ràng là có mà Lời hắn vừa dứt Một bàn tay nằm ngón nhọn hoắt vươn ra Từ trong bóng tối Nắm tóc mà lôi gã đàn em đi Ngay trước mặt tên cầm đầu Một cách nhanh như gió Hắn chỉ kêu lên, kêu lên A một tiếng Rồi im bặt. Mùi máu tanh đầu đê đưa lại Khiến cho gã giang hồ ớn lạnh mà tầm lợm Hắn hành tàu giang hồ bao nhiêu năm Trời đất không sợ Vậy mà bây giờ hắn lại sợ một ai đó không tồn tại Ẩn mình sau đám xương dày đặc Hắn lao về phía trước miệng gọi lớn Bảo! Bảo! Mày đâu rồi? Đứa nào trong kia? Mau ra đây Nếu là quân tử thì ra mặt đi Đánh nhau tay đôi với tao đây này Đừng có chơi cái trò ném đá dốc tài như thế Hèn hạ! Mẹ kiếp! Mãi không có ai trả lời Hắn lao bao trong miệng Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi Toàn thân run như cầy giấy Xương sống lạnh buốt như có cục đá trường vào Hắn nhớ ra lá bùa mà thầy quý đã đưa cho mình Rồi Liền móc nó ra cua Qua qua qua lại trước mặt Miệng lẩm bẩm: Tao, tao có bùa Tao có bùa Mày đừng có mà hù dọa tao Tao không sợ mày đâu Khôn hồn thì thả thằng kia ra mau Nhanh lên Miệng nói không sợ Nhưng chán của hắn mồ hôi đã rơi ra lã trã Mặt mày tái mét Bảo ơi Mày đâu rồi Ra đây đi Đừng có làm tao sợ Hắn mếu máu như một đứa trẻ con Khuôn mặt thường ngày đậm chất giang hồ Giờ đây đã biến mất Nhường chỗ cho một vẻ mặt sợ hãi tột độ Điện thoại trong túi quần đổ chuông Hắn giật bắn mình Tim đập thình thịch Một lúc sau Hắn tự chấn an mình Móc điện thoại lên nghe Miệng lèm bèm. Mẹ kiếp. Ở cái nơi khỉ họ cò gáy như thế này. Mạng mọt như... Lục cò lục mật bực cả mình. Hắn nói vậy thôi. Chứ trong lòng hy vọng đây là điện thoại của thằng Bảo hoặc là của hai thằng kia. Đằng trong cơn sợ hãi mà có tiếng chuông điện thoại rang rang thì cũng bớt sợ hơn. Hắn bấm nghe. Alo. Đứa nào đầu dây bên kia mà không có số vậy? Lời nói vừa thốt ra Hắn giật mình nhịn lại màn hình điện thoại xưa này các cuộc gọi đến thường hiện số Cho dù đấy là số lạ Hắn nghĩ trong đầu Quái Không có số đang gọi Thế là thứ quái nào Hay là có ma Hắn dùng mình sầu suy nghĩ Nhìn quanh đây đúng là giận người thật Ảm đạm, u ám Hơn cả đang đứng giữa một bãi nghĩa địa Hắn đưa điện thoại lên nghe Alo, tao hỏi đứa nào? Đồ mẹ tiên sư chúng mày, mày câm à? Một giọng cười the thé vang lên, khiến cho hắn hoảng hốt làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Chân tay vụng về run rẩy không dám nhặt nó lên. Mắt đảo xung quanh gọi lớn. Có ai đấy không? Tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời. Chiếc điện thoại đang nằm úp bỗng một tay bé xíu nhô ra từ trong đám sương lật nó lại. Hắn đứng như trời trồng. Nhìn chăm chú, miệng há hốc lên sửng sốt. Chiếc điện thoại tự mở. Còn iPhone này phải dùng pass hoặc mật khẩu chân tay thì mới mở ra được. Vậy mà màn tay bé xíu kia lại vuốt vuốt vài cái, màn hình đã lóe sáng. Nó bấm thẳng vào Messenger, bấm vào mục spam, gửi tới cho hắn một đoạn video đầy chết chóc. Trong đoạn video ấy, hắn thấy thằng Bảo đang nằm quằn quại dưới đất. Khuôn mặt bị người ta bổ cho lỗ chỗ nát bét Hai trọng mắt rơi ra ngoài Lòng thòng Miệng nó rên rỉ Tha cho tôi Tha cho tôi Hình ảnh sống cuối cùng của thằng Bảo Mà hắn đã thấy chính là một tên Cầm một cái liềm kề sát cổ Cưa qua cưa lại Như là người ta cưa cây Thoáng chốc cái liềm ấy đã cắt đứt cổ thằng Bảo Rơi lăn lóc xuống dưới đất Như trái rửa khô Từ trên cây rớt xuống Hắn ngã phịch xuống đất Sợ quá mà đái cả ra quần Hắn ướt sũng. Mày Mày là ai Trên tiệt Hắn hét lớn Ngày thường mà ai thấy cái cảnh sợ vãi đái này Thì cũng có lẽ là Hắn đã chui đầu xuống đất vì xấu hổ Nhưng lúc này Hắn không nghĩ được nhiều như thế Sự sống của hắn thật mong manh Như chiếc lá vàng trên cây có thể rơi rụng bất cứ khi nào Hắn ngồi dặn háng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt đoạn video kết thúc cũng là lúc màn hình tối non hắn dừng sốt khi thấy bóng dáng hai người một cao một thấp đang đi lại về phía mình mỗi lúc một gần hơn hắn đang mừng thầm là có người dân bản đi ngang qua đây giờ này hắn không thể đợi thêm miệng kêu cứu cứu tôi với cứu tôi đằng này tôi ở đây bụp một tiếng hắn tắt hẳn nụ cười Khi thấy hai người kia quăng cái đầu của thằng Bảo ra trước mặt mình. Hắn hoảng hốt. Không, chuyện gì thế này, trời ơi. Hắn lết thụt lùi, chân không đủ sức mà đứng dậy để chạy. Còn chưa hết sợ, đột nhiên con quỷ xuất hiện sau lưng hắn. Khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc, giơ hai tay lên cao. Nhanh chóng đặt cái đầu của hắn mà bóp chặt. Những chiếc móng nhọn đâm vào trong đầu... Làm máu hắn dì xuống Ướt đẫm mặt Hắn trợn mắt Miệng há hốc, Bàn tay kia xoay một cái Đầu của hắn bị vặn xoay thẳng ra đằng sau Miệng luôn ứ ớ Rồi tắt thở Hắn chết tức tử Không nhắm mắt Lưỡi thè dài Mắt mở thao láo Trước mắt hắn Là mẹ con của con quỷ Trên người mặc chiếc váy màu đỏ Hồn lão mo lành đã tẩm sang đốt Không hiểu sao Này nó lại được mặc trên người cô ta rất nguyên vẹn, không một dấu vết bị cháy. Moi quả tim xong, hai mẹ con họ bỏ đi, bỏ lại cái xác nằm trồng chơ dưới đất. Máu chảy thấm đẫm cả một bãi, những giọt sương đêm bị máu nhuộm đỏ. Tiếng lọc cọc khẹt khẹt biến mất. Chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi và tiếng lá cây đu đưa xào xạc. Thầy quý và quân đứng chờ chúng tôi nãy giờ ở gốc cây đào trong bản, Quân bảo đây là gốc cây đào già cỗi nhất trong này Không biết tuổi thọ bao lâu Nhưng gốc cây của nó khá to cành nhánh lại vươn ra rất nhiều Đã qua giờ tí Và chưa thấy chúng tôi đến Làm cho thầy quý và thằng quân sốt ruột Đi qua đi lại Trong lòng nóng như lửa đốt Thầy quý bảo Không hay rồi Họ đã xảy ra chuyện Chúng ta quay lại căn nhà thuê Nhanh lên Họ nhanh chóng rời khỏi đây Thằng Quân đã bàn với thầy quý ngay khi trời sáng mà chưa tìm thấy chúng tôi. Sẽ báo trường bản nhờ ông ấy cho người đi tìm giúp. Chẳng gì họ cũng thông thuộc địa hình hơn chúng tôi. Còn nước thì còn tát. Còn bên công an họ phải chờ mất tích sau 24 giờ thì mới được báo án. Đôi khi một người đang lâm nguy thì không thể chờ 24 giờ để có người đến cứu mình thoát nạn. Bởi sự sống của họ có thể bị tước đi bất kỳ lúc nào. Mỏng manh dễ vỡ. Căn nhà cho thuê hiện ra trước mặt. Thầy Quý và Quân đi thẳng vào bên trong. Họ lật tung mọi ngóc ngách tìm chúng tôi. Một lúc sau trở ra ngoài sân với vẻ mặt tuyệt vọng. Thằng Quân nhìn thầy Quý lắc đầu. Thầy Quý nhìn nó thở dài không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt già nua. Thằng Quân hỏi Họ chưa về thầy ạ mà cả bốn người kia cũng không có ở trong nhà không biết họ đi đâu nhở Thầy Quý lắc đầu Ta e là lành ít giữ nhiều. Còn bốn người kia thì... Ý thầy là bốn người kia đã bị quỷ bắt rồi ư? Vậy còn chị Ni với anh Việt thì sao ạ? Họ chưa chết, nhưng cũng ngàn cân treo sợi tóc, nhất là chị cậu. Ta thấy sự sống của họ vẫn liên kết qua trước vòng trầm hương và con dao ta tặng. Điều đó chứng tỏ họ vẫn đang còn sống. Chỉ là tính mạng và tử thần chỉ cách nhau gẳng tấc. Còn bốn người kia thì đã mạt mạng rồi Xem ra con quỷ lần này không hề đơn giản Vì nó căm phẫn kẻ đã giết mình Nên sinh ra oán khí rất cao Bùa của ta mà nó cũng không sợ Thì đến khi chạm mặt Chỉ có thể dùng cách khác quân lo lắng hỏi lại Không biết con quỷ bắt họ Có làm tổn hại gì cho họ không Cở mong cho họ may mắn an toàn Là con người bắt giữ Chứ không phải quỷ Quỷ nó chỉ ám hoặc giết người vô tội Chứ không giam giữ người Thầy Thầy nói thật chứ ạ Ừ, thật Nên ta mới lo cho an nguy của họ Chứ nếu quỷ bắt Thì chúng ta đã dễ thương lượng Thằng quân nghe thấy vậy Thì nó lo lắng cho tôi Sợ tôi xảy ra chuyện gì đó Thì về cô Huệ và bố sẽ cạo đầu nó mất Là mạng người chứ chẳng phải là con vật Nó nhìn điện thoại Đã hơn 3 giờ sáng Vì lo lắng mà nó gọi báo cho cả cô Huệ và bố tôi Cô Huệ nghe Không kiểm chế được bản thân ôm mặt mà khóc như mưa Một hài đòi chồng mình đưa lên Hà Giang tìm tôi May mà chú ấy dỗ mãi Cô Huệ mới đồng ý chờ đến sáng mai rồi tính tiếp Chỉ khổ cho bố tôi Lật đật đặt vé máy bay từ Hà Nội ngay trong đêm kính thưa quý vị và các bạn như vậy là tập bốn trong sáu tập của câu chuyện chiếc váy quỷ ám là phần tiếp theo của bộ truyện người lạ đến làng của tác giả trần đan linh đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo thân ái chào tạm biệt các bạn.